các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay ra phía ngoài lắp bắp nói, "Có có có ai rồi, em thì nó nó ở ngoài hành lang ra phòng khách." Mạnh nhíu mày đầy ngờ vực rồi quay sang bảo vợ ở đây với Hoa, rồi gã đi một mạch xuống tầng, bật tất cả đèn ở trong nhà lên. Gã thở mạnh một cái đầy bực dọc rồi đi lên phòng. Vừa thấy Mạnh trở lại, Hoa liền vội vàng hỏi, "Anh có thấy không, nó ở cây sạc cháy đèn đó?" Vừa nghe nói đến cái sắc cháy đen thì Mạnh giật thót một cái, rồi lập tức bình tĩnh lại gã nói: "Không, anh chẳng thấy gì ngoài đó cả, chắc là do em mệt quá mà sinh hoa mắt thôi, em về phòng ngủ đi, khuya rồi để anh chỉ cần ngủ." Hoa vẫn ngồi ôm gối không chịu đứng lên, giọng run rẩy ả nói: "Không, em không về đâu, anh chấm ổ lại đến phi chị Diễm đi, em em sợ lắm." Mạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy cũng được, thế nhưng mà con bé Su Xu... Vừa nhắc đến bé Su tỉ hoa giật mình nghĩ tới lúc nãy, vì có sợ hãi chạy đi mà không để ý gì đến nó. Thế là Hoa nhờ vợ chồng của Mạnh cùng đi với mình về phòng để xem bé như thế nào. Vừa đi Hoa vừa lấm lét nhìn về mọi hướng, tay của à ôm chặt lấy tay của Diễm run lên bần bật. Cứ mỗi lần có một ánh chớp lóe lên là à lại nhắm chặt đôi mắt vì sợ, sợ sẽ lại thấy cảnh tượng kinh hãi như lúc nãy. Cánh cửa phòng khép hờ mạnh đầy cửa nhẹ nhàng rồi bước vào bên trong, với tay bật công tắt điện. Ánh sáng vừa chiếu lên thì một sự việc lạ lùng làm cho ba người khó hiểu. Bé Xu vẫn ở đó nhưng trên tay thì lấy đâu ra cục thàn đèn nhánh, đăng bỏ lên thành giường gạch lên trên đó những nét vẽ kỳ dị. Hoa chảy vội đến bế con bé lên rồi quay qua nói với Mạnh, Tối anh ngủ phòng em được không? Rồi em bé bé qua ngục vị trí diễm chứ em sợ lắm. Mày nhìn quanh khắp phòng một lượt rồi gật đầu. Mày đóng cửa phòng Hoa Vĩ Diễm thì quay trở lại. Dỗ bé su ngủ xong Hoa Mị từ từ leo lên giường, Diễm thì đã ngủ từ lúc nào. Hoa kéo nhẹ cái chăn rồi nằm quay lưng lại vị Diễm. Hoa không dám ngủ vì ả còn đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng lúc nãy, Hoa thầm nghĩ Ngày mai phải tìm cách kể rõ mọi chuyện này với anh Mạnh, chắc chắn là hồn ma của anh Thành đã trở về, mình không thể nhìn nhầm lẫn. Nghĩ như vậy, hoa kéo chăn lên đến ngang cổ rồi mắt lim dim thiếp đi. Đang mơ màng thì hoa chợt nghe phía sau lưng có tiếng kéo chân khẽ khẽ. Nghĩ là Diễm đang cần chân mỏng cho nên hoa quay lại, định kéo chân cho Diễm. Đúng lúc mà hoa quay người lại thì đối diện với gương mặt của hoa lúc này là một gương mặt đen xỉ khô héo với một cặp mắt trắng dã còn nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoa dúi lên lăn một vòng ngã ra phía sau rồi dơi phịch xuống nền, à thốt lôi dần vào phách tường phía sau, hai bàn tay lắc lắc che ở trước mặt. "Không phải em, không phải em, tất cả là do anh mà, xin xin tha cho em." Cái xác cháy đen của thành đã bắt đầu nhòm dậy, bò từng chút một đến gần Hoa. Cánh tay bị cháy đen chỉa ra rủ đói. Chúng mày sẽ phải chết, phải chết. Hoa nhắm mắt hết lên rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. Sáng sớm ngày hôm sau mưa đã tạnh, Hoa tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường, Mạnh thì đang ngồi gần đó xem qua mấy tập hồ sơ. Hoa ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt rồi hỏi: "Chị Diễm đi đâu rồi anh?" Mạnh Thế Hoa tỉnh dậy thì đứng lên đi đến bên cạnh rời bảo. Nó ra công ty rồi, bây giờ chỉ còn anh vì em ở nhà thôi. Hoa nghe nói Diễm không có nhà thì vội chạy lại ôm Mạnh rụt rồi rửi nói: "Em sợ lắm, thực sự em sợ lắm. Lúc tối em còn thấy hồn ma của anh Thành nằm trên giường nhìn em." Mạnh nghe đến đó thì do dự một lúc rồi nói: "Anh Thế Diễm đã bảo là ngủ dậy thì em nằm tiếp dưới nệm nhà, chứ không hề biết gì cả." Hoa nghe Mạnh nói đến đó thì ả biết mình đã bị hồn ma ám mạnh, một cảm giác rùng rợn bủa vây lý ả. Bây giờ thì ả sợ, ả sợ phải trả giá vì tội ác của mình và Mạnh gây ra. Mạnh thấy cả cơ thể của Hoa run lên từng chập thì vội vàng giữ lấy bả vai của Hoa rồi nói: "Em kể lại cho anh nghe em đã thấy gì, có phải em thấy cái xác cháy khò quất của thằng Thành không?" Ta cặp mắt trắng dã của nó Hòa nghe Mạnh hỏi rồn như vậy thì có chút bất ngờ. Hòa bảo Mạnh lấy một cốc nước rồi bắt đầu kể lại sự việc diễn ra đêm qua một cách trí tiết nhất có thể. Mạnh nghe xong thì gã đấm dầm một cái súng mặt bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net